Thiên đàng du ký hồi 36, cung giao trì mở tiệc lớn, tạ ơn chư tiên Phật, Đức Lão Mẫu khen thưởng dương sinh cùng chúc mừng sự thành công. Trải nhiều ma nạn trí thêm bền, đường tới thiên đàng đã khắc tên, Biển khổ mênh mang đèn thắp sáng, hoàng dương đạo đức Phật cùng tiên, Ba sáu hồi kinh đã chép biên, thiên đạo phảm thế thức tâm liền, Dương sinh đại mệnh nay hoàn tất phần thưởng tặng 10 chén rượu tiên. Tế Phật, Thiên Đàng đã dạo xong một vòng, trách nhiệm nặng nề được giao phó nay đã hoàn tất xong xuôi, sách Thiên Đàng du ký xuất hiện trước công chúng, hẳn là sẽ gây sự chú ý đặc biệt, bởi lẽ nó là một tấm tường mô tả lại đời sống phong phú vui tươi và kỳ thú của chư tiên Phật, cùng phong cảnh tươi sáng tại Thiên Đàng, do lão tăng cùng dân sinh hợp diễn. Vở tường này Giờ đây kể như đã diễn xong, khắp nơi hân hoan đón mừng thưởng thức, mong chúng sinh chớ coi qua rồi bỏ, mà phải nghiền ngẫm tìm hiểu ý nghĩa đạo đức do Tế Phật cùng Dương Sinh diễn tả qua những màn hài hước vì vở kịch diễn nghĩa từ bi, lương thiện, trang nghiêm của chư tiên, thánh, Phật. Khi vở tuồng chấm dứt, ta còn muốn ngồi lại để quan sát cảnh chúng sinh lên thiên đàng. Và muốn nhất nhất đều vỗ tay hoan nghênh Không muốn khán giả ngủ gật Hoặc không muốn coi tiếp Bữa nay là ngày vui mừng Dương sinh Hãy y phục chỉnh tề Thanh tịnh thân tâm Chuẩn bị tới cung giao trì dự đại tiệc Dương sinh Thưa ân sư con đã sửa soạn xong Gần hai năm nay Theo thầy dạo cõi trời muôn phần sung sướng Lòng con vô cùng cảm kích Tế Phật Tâm thầy cũng cảm thấy như vậy Mong rằng hai thầy trò tâm tâm tương ứng Cùng lên đài sen tế độ chúng sinh Dương sinh Thưa rất phải Tòa sen này bữa nay lớn hơn gấp bội Hào quang tỏa ngời bốn phía Trông thật đáng yêu Tế Phật Cầy bừa một phân gặt hái một phân Đài sen có thể giúp chúng ta ngồi mãi chẳng đắm chìm Có thể thấy sức nhẫn nại phi thường Vì nước Pháp Thấm nhuần bụi trần tan biến Do đó hoa sen nở rộng Khiến cảng tăng thêm ánh sáng lớn lao Đó chính là quả vị của con Dương sinh Thưa ân sư con cảm thấy thẹn thùng không dám nhận Tế Phật Chớ e ngại Chúng ta hãy tới cung do trì Dương sinh Thưa tại sao cõi trời lại náo nhiệt một cách lạ lùng Giống như có chuyện gì vui mừng lắm Tế Phật Có quan hệ tới việc tam tảo phổ độ Chúng ta phụng chỉ viết sách trời Tới bữa nay hoàn tất Tam tảo đã rõ, người về trời đều mến, chư thánh thần tiên Phật rất vui mừng, vì lại có một cuốn sách trời lưu truyền thiên hạ, thay thế chư thánh tiên Phật khuyên hóa người đời. Dương sinh, thì ra nguyên lai là như vậy, tự thấy thân này chẳng quá tầm thường, nên mới có vinh dự phụ trách, việc thánh tiên thay trời hóa độ, muôn nẻo hòa quang cõi trời sáng trang, chiếu khắp đại thiên thế giới. Hình ảnh thật là kỳ diệu Tế Phật Đó là ánh sáng cõi trời Mong người đời noi theo con đường sáng sủa đó Mà leo thang trời đại lộ Nơi đó không còn đen tối thống khổ Chỉ có sợ quang minh vô lượng Cùng đạo pháp hoan hỉ Đã tới cung giao chỉ Chúng ta xuống đài xem Dương sinh Phía trước chư vị tiên thánh cao minh đông đúc Hào quang chiếu tỏa bốn phía Tiệc lớn đã bày sẵn Có tiên nữ trình tấu nhạc tiên, thanh âm du dương khiến tâm hồn thoải mái thanh nhẹ. Tế Phật, Đức Qua Âm Đại sĩ đã tới. Đại sĩ, bữa nay ngả Phật vô cùng hoan hỷ, đặc biệt tới đây cùng tham dự hội lớn. Tế Phật dẫn Dương Sinh lên ngồi trước quý tân khách. Tế Phật, Dương Sinh hãy theo Thầy, chúng ta tới ngồi phía trước quý tân khách. Dương Sinh, dạ thưa con không dám. Vì quý tiên khách quá đông, thầy và con ngồi phía cuối cũng tốt lắm rồi. Tế Phật, bữa nay không được ngại ngùng, không nghe đại sĩ vừa nói hay sao? Dương sinh, dạ con xin tuân lệnh. Thấy các quý tiên thánh cao minh quá đông, trong lòng cảm thấy kinh hoàng sợ hãi không yên. Quý vị đó có chăm chú nhìn con, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Tế Phật, chúng ta hãy ngồi xuống đây. Dương sinh, Hay quá, trên bàn tiệc bày trái cây ngon vật lạ, có cả rượu Quỳnh Tương, hương bay thơm ngào ngạt, trong lòng cảm thấy yêu thích, vui mừng. Đại sĩ, bữa tiệc lớn hôm nay là do lão mẫu giao trì khoản đãi, chư tiên Phật cao minh ba cõi, vâng lệnh mời đến đông đủ. Quý giáo chủ cùng mọi tôn giáo đã tới, Tổ sư Lã Thần Dương cũng vừa đến, bát tiên phơi phới bay lại. Thần Dương đại tế Bữa nay tôi vâng lệnh Đức Vô Cực Giao trì Lão Mẫu, đảm nhiệm chức vụ trưởng ban nghi lễ Đại hội Giao trì Tế Phật cùng Dương Sinh bữa nay, được lời mời tới cung Giao trì này. Nhận lãnh sự ban khen, quả là việc trời vui mừng quá đỗi lớn lao. Hiện thời chư thánh tiên Phật cao minh đã tới đông đủ. Giờ khai mạc buổi tiệc, gồm cả thầy 108 bàn tiệc. Dương Sinh, quý ngài quá đông đã ngồi kín cả các bàn tròn. Có đầy đủ nhân sĩ các tôn giáo, lễ phục của các quý vị đó mỗi người một vẻ rất là đặc biệt. Tế Phật Các tôn giáo tuy khác nhau về mặt hình thức, song nội dung tôn chỉ lại giống nhau. Vì cùng chung một mục đích nâng cao tính linh của nhân loại, hầu đạt tới cứu cánh trí công vô tư, cùng giúp người giúp đời. Bởi vậy họ đều có thiện tâm và Phật tính, ngày nay mới có thể chứng quả thành đạo. Hết còn vị luân hồi Phút này các vị Bồ Tát Địa Tạng Vương Cao Minh Lần lượt giá lâm Thần Dương Đại Tế tôi ngụ tại Kim Khuyết Cai quản việc hành tránh cho Đức Ngọc Đế Cặp kỳ phổ độ trốn thiên đình Tức nhà trời rất là bận rộn Bữa nay sách thiên đảng du ký đã viết xong Giúp ích rất nhiều cho kẻ có trí Ở đạo dưới gầm trời Đối với phương pháp tu đạo Cùng trạng huống sinh hoạt ở cõi trời Đều chỉ dẫn rõ ràng rành mạch rất dễ hiểu Sau này không còn cảnh tu luyện Một cách mù quáng Quả là trời đã bân an phước sâu dày Cho toàn thể chúng sinh Hiện thời Đức Ngọc Hoàng Trí Tôn đã tới Tiếp theo là Đức Giao Chỉ Lão Mẫu Toàn thể chư thần Thánh, tiên, Phật Đều đứng lên rồi phù phục lợi mừng Lão Mẫu Miễn lễ mời các con đứng lên Đại đế Kính mời chuyên liệt vị an tọa. Lão Mẫu, bữa nay là ngày lễ mừng sách thiên đàng du ký viết xong. Mẹ vô cùng phấn khởi, bởi vậy cung giao trì đặc biệt mở đại tiệc, để chúc mừng chư vị cao minh, đại biểu của ba cõi đều tới tham dự đông đủ. Ngọc Đế, vô cực ân ban ý chỉ truyền thuật lại phong cảnh thiên đàng tươi sáng, để người đời thấu tỏ, bữa nay việc viết sách trời đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Lòng chậm hết sức vui mừng, Lão Mẫu lại mở đại tiệc này. Để khoản đãi chính là nhờ ơn trời mở lượng từ bi, nhân ái rộng lớn đối với chúng sinh, mong rằng toàn thể nhân loại sẽ nghiệm cùng giác ngộ được lòng trời. Giờ đại tiệc bắt đầu, Tế Phật cùng Dương Sinh hãy hân hoan hưởng bữa tiệc này. Tế Phật, Dương Sinh chớ e lệ, đó là phần thưởng của Đức Lão Mẫu và Ngọc Đế Ân Ban. Thầy cho mình cùng hân hoan đón nhận. Dương sinh, hay quá, nhạc tiên déo dắt bên tai, các tiên nữ vũ khúc ngây thưởng thoát phới lượn bay, dáng vẻ vô cùng thanh nhẹ, không rõ tu luyện cách nào để có thể đạt được như vậy. Tế Phật, vận động nhiều tâm luôn, mở rộng, không ham ăn, thường luyện tính, không sợ hãi, không phiền não, bộ y phục trời ban suốt đời không thay đổi, càng mặc càng đẹp đẽ thêm, nhờ thân thể khỏe khoắn mạnh khỏe. Do đó mà dung nhan không thoa phấn vẫn rực hồng Hoàn toàn thuần khiết chân chất thật đáng yêu Dương sinh Thưa những lời ân sư vừa dạy rất hợp lẽ đạo Lão Mẫu Tế Phật và Dương sinh Còn chờ mãi chuyện trò mà quên thưởng thức hương vị tiệc pháp diệu kỳ của cõi trời Dương sinh Xin đa tạ Đức từ Mẫu đã để tâm lo lắng Tế Phật Thầy cho mình ăn nhiều đi Trái tiên no mấy cũng không ngán Lúc này cần phải mở Bao tử ra cho thật lớn Để chứa được nhiều thực phẩm kỳ diệu Bởi loại thực phẩm này Do lòng tốt của trời đất ngưng kết Mới thành được dương sinh, thưa vâng Hương vị tươi mát ngọt ngào này Khiến người ta khó mà quên được Rượu quỳnh tương vừa nhấp Đã cảm thấy mùi vị thơm vô cùng Con xin mời ân sư một ly Tế Phật Thầy đã cữ rượu Dùng sữa thay cho rượu quỳnh tương Tuổi thọ sẽ tăng cao Độ được thêm chúng xanh Dương sinh Ân sư thực khéo khôi hài Bàn bên cạnh có Đức Ngọc Hoàng Lão Mẫu Tam Thanh Tam Quan Cùng chư vị giáo chủ Dùng nhan đều lộ vẻ tươi vui hòa hài Chứng tỏ chư vị rất phấn khởi Trong lúc ngồi dự bữa đại tiệc này Đạo Tổ Đạo Vốn không lời song sách thiên đàng du ký lại nói quá nhiều Chúng sinh nếu như không học Tôi cũng chẳng nói làm chi Chỉ cần thể nghiệm ý nghĩa chân thực của vô cực Cũng đủ thành tựu đạo thái thượng Thế tôn Phật Pháp vốn chẳng thể nói Nay lại trình bày bằng lời trong sách thiên đàng du ký Chúng sanh phải giác ngộ nhiều Người nếu như không nói về Phật Phật tôi cũng không nói Ác Tây Phương không có Phật Cho nên Phật Pháp truyền bá ở thế gian Để giúp người đời Thành Phật, Thấy Phật Thánh Khổng Nho không nói về cõi linh thiêng song sớm nghe đạo Tối chết cũng cam Đính nói theo thiên mệnh gọi là đạo Nghe đạo, hiểu đạo ắt có thể phối hợp là một với trời Vượt khỏi vòng sống chết Kẻ tu đạo nho Tới mức trí thiện có thể đạt thánh Lão Mẫu Tiệc lớn đã mở Đào tiên cũng chín, mong chúng sinh chăm lo tu đạo, tôn trọng lễ trời, giữ gìn đạo người, ác tiệc giao trì trong tương lai, sẽ chuẩn bị dành sẵn chỗ, chờ đợi lên ngồi. Ngọc đế, mong con đỏ hồi tâm, chớ tạo gió suy đổi, chạy theo tà đạo để tránh lãnh nghiệp quả ác báo. Đại sĩ, sách thiên đàng du ký đã viết xong, chính pháp xoay tỏ. Thánh giáo phổ truyền Nước cam lồ cành dương đã vẩy ướt đẫm trần gian Phàm kẻ có duyên đặc kỹ sẽ giác ngộ Chăm lo tu hành sẽ thành tránh quả Còn như miệng lưỡi ác độc phỉ báng Mãi mãi chìm đắm trong vòng ác đạo Lão Mẫu Dương sinh tán trợ đạo nho Phụng chỉ theo tế Phật Dạo thăm ba cõi Để viết thành sách thiên đàng du ký Phổ biến dưới gầm trời Sửa đổi lòng người cho ngay thẳng Vãn hồi sự xa đoạn, tẩy sạch trần ai làm gương sáng cho ngàn đời. Để đóng cửa địa ngục, mở lối thiên đàng, nên mẫu ban ý chỉ viết sách thiên đàng du ký, tiết lộ sự ảo diệu của tạo hóa, buông thang trời để làm lối lên thiên đàng. Ngày nay, 36 hồi trong sách thiên đàng du ký đã viết xong, lòng mẫu vô cùng sung sướng. Con đã không phụ lòng mẫu, có thể so với công trình của đường tăng tam tạng Tây Du Thỉnh Kinh. Chịu khổ nhục, phỉ báng Trải qua biết bao cửa quỷ Chân linh vẫn vững bền Đặc biệt ban ân cho cửu huyền thất tổ của con Được siêu thăng cõi trời Căn cứ vào công lao được chứng quả Không còn bị luân hồi Chư đệ tử thuộc Thánh Hiền Đường Chịu cực nhọc Để giúp đỡ việc hoàn thành sách trời những ai một dạ thủy chung Đặc biệt ban cho mười công đạo Khi tên bảng vàng Mong còn có dịp ban thưởng thêm Cho những ai chịu gắng sức Con công thành hoàn trả ngọc chỉ Ra sức tu luyện Tới kỳ hạn sẽ linh thông Không còn gặp trở ngại Mệnh mới đạt tới vô cực thượng thừa Phổ độ được nhiều chúng sanh hơn nữa Dương sinh Lệ tạ đức lão mẫu tử bi Đã ban lời chỉ giáo Con cảm thấy thân tâm kém cỏi Năng lực yếu đuối Kính xin lão mẫu ban thêm tuệ quang Để giác ngộ tâm nguyện cứu đời độ người Lão mẫu Con chớ quá lo sợ Thiên đạo tốt lành Thường giúp kẻ nhân đức Con đã dốc lực thay trời truyền đạo Trời sẽ trợ giúp cái tâm nguyện của con Còn vô số chúng sanh Đang chờ được cứu độ Chớ có nản lòng thối trí Tương lai sẽ còn phải phát huy thánh đức Sửa sang thế đạo Trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa Thiên đàng địa ngục Hai bộ du ký tuy đã viết thành song còn phải nhờ con gia công truyền bá lời dạy của trời Để tạo phước đức cho nhân quân Cứu độ bến mê Hy vọng sẽ không gặp nhiều khổ cực Dương sinh Lệ tạ đức mẫu nhân từ Xin kính cẩn vâng lời Tế Phật Phước tuệ của dương sinh quả là sâu dày Nên bữa nay mới có vinh hạnh được lão mẫu ban lệnh tới đây tham dự thánh hội Hãy có thái độ lạc quan mà hành đạo. Chớ có quá e ngại. Thầy tặng con chiếc quạt bồ và hai ống tay áo thanh phong để con có thể vân du thiên hạ, tiêu giao tự tại, đi tìm kẻ có duyên. Dương sinh, theo bước ân sư, đệ tử ngu hèn chỉ mong là được ân sư giúp sức. Tế Phật, mấy năm tình nghĩa làm sao thầy quên được, con hãy yên lòng. Dương sinh, làm cách nào để trò ngu của ân sư có thể an tâm lão mẫu lành thay Tế Phật hướng dẫn dương sinh dạng thăm khắp bao cõi để hỏi đạo viết sách phổ độ được vô lượng chúng sinh đã đắc chứng quả vị Phật tối thượng phẩm hào quang đại phóng trăm ngàn đức hóa thân vô biên vô lượng Phật từ bi Tế Phật lại tạ lão mẫu đã ân ban vì thích phóng khoáng không chịu buộc ràng Nên những công đức Phật tâm vừa rồi Xin tặng lại những chúng sinh có duyên Thần Dương Hội lớn kết thúc Dương sinh chuẩn bị tạ âm Dương sinh Xin tân lệnh Mạng kiến nhỏ nhoi Nhờ trời đất trở che Nhờ đức sinh thành dưỡng dục của quốc gia phụ mẫu Ân sư Thân hiến của được trời ban ân phụng chỉ Theo ân sư tế Phật Dạo thăm ba cõi viết sách Bữa nay Sách trời hoàn tất được ban ân dự tiệc cùng Đức Lão Mẫu, Ngọc Đế và Chư Thánh Thần Tiên Phật Trong lòng vô cùng cảm động, xin quỷ lạy tạ ơn, nguyện tuân theo, thánh ý tiếp tục thực hành thánh đạo Lão Mẫu, con hãy đứng lên, vì khổ cực quá nhiều Mẫu rất vui mừng sách du ký được truyền bá Những kẻ mê lầm đọc kỹ sẽ hồi tâm hướng thiện nhiều vô kể Tuy nhọc nhằn, song gặt hái được nhiều thành quả Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng đạo được đạo Bữa nay đài sen mở rộng, con đã đắc quả vị, tâm được an ủ Để ban thưởng cho các đệ tử của Thánh Hiền Đường Mẫu gửi một hũ rượu quỳnh tương, nhờ Tế Phật mang về phân phát Uống để trợ giúp linh quang tuệ mệnh Dương sinh, cảm tạ đức mẫu đã ân ban Tế Phật, hũ rượu quỳnh tương này được ban thưởng thật là khó khăn Vì là do mồ hôi và máu mủ động thành Do tinh hoa trời đất Và mặt trời mặt trăng hóa thành Đã trừ khử độc chất Quý tự nước cam lồ Chính là rượu phẩm của cõi trời Đảo tiên còn lại một trái Dương sinh hãy ăn nốt đi Dương sinh Thưa con đã ăn nhiều rồi Tế Phật Thôi để thầy vắt lấy nước bỏ vào rượu quỳnh tương Đem về cho các đệ tử Của thánh hiền đường cùng thưởng thức Dương sinh Thật quá hay, các bạn đạo đều vô cùng khó nhọc, con chẳng muốn được hưởng một mình. Các bạn đạo phải được ban thưởng thật nhiều mới đúng. Tế Phật, phải lắm. Thuần Dương Đại Đế, Thánh hội tới đây chấm dứt. Xin mời Chư Liệt Vị đứng dậy tiễn Tế Phật cùng Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường Chư Tiên Bồ Tát Đồng Thanh Sương Tụng, lành thay công đức vô lượng. Dương Sinh, xin bái tạ Đức Lão Mẫu, Ngọc Đế cùng chư vị thánh tiên Phật, ước mong Phật quang phổ chiếu. Tế Phật, cảm tạ lão mẫu, Ngọc Đế cùng chư thánh tiên Phật xin cáo từ, Dưng Sinh lên đài xem. Dưng Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, xin ấn sư giữ kỹ Hũ rượu Quỳnh Tương. Tế Phật, cứ yên tâm, chúng ta trở lại Thánh Hiền Đường. Dưng Sinh, phút dã từ, tiếng nhạc trình tấu khúc biệt ly tỉnh chia lìa còn mãi, chợt cảm thấy lòng đau. Tế Phật, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Thầy hướng dẫn con. Dương sinh, hãy lên tinh thần, sau khi rời khỏi tòa sen, phải nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh dưỡng thần khí. Ngày sau, khi lên đài sen trở lại, có thể tự đi lấy một mình. Thầy mong trở thành người bạn bên cạnh con, giúp con vân du cứu độ chúng sanh. Dương sinh, con cũng ước mong được như vậy. Cảm tạ ân sư đã ban linh thông cho con, để con có trí tuệ, để huyền tổ trò ngu của thầy cùng nhầm thuấn ánh quang huy. Tế Phật, thế gian đương nhiên phải chịu khổ cực mới gặt hái được thành quả. Hoàn cảnh được hưởng phước của con cũng hệt như vậy. Đi được một quãng xa, tiếng nhạc dần dần nghe nhỏ lại, chỉ còn tiếng gió vi vu, truyền trở bộ sách thiên đàng du ký. Từ một chữ tới một câu, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm lại một năm, may gặt hái được mớ tài liệu quý báu này để đóng thành một bộ sách trời, hẳn là lão tăng đã đưa nó tới được mục đích. Cả cái xe dùng để chuyên chở sách cũng phải bỏ vào xưởng sửa chữa, tu bổ lại, thêm điện thêm dầu. Sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng, cả tài xế lẫn hành khách đều mỏi mệt. Phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cuộc hành trình mới Hẹn gặp lại Đã tới Thánh Hiền Đường Dương Sinh Hồn khách nhập thể xác